Bây giờ là phần tiếp theo của truyện dài Tô ghét Anh Đồ Du Cung của Thuy Ú với sự thể hiện của Quỳnh Hải. Chạp 35 Trở về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 Thủy Anh tức tối nói: Láo quá, trường như thế nào? Tôi cố nín cười giờ giận dữ hỏi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 Tôn nữ đại thánh nữa chứ Tức, tức không chịu được Thủy Anh bực bội gắt lên <cười> Trời ơi buồn cười chết mất thôi Nghe nó nói xong Tôi nhịn không được Ôm bụng cười khẳng khặt Sao sư phụ lại cười Không phải sư phụ cũng họ tôn nữ hay sao Thủy Anh cao có nhìn tôi gắt À ừ nhỉ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 Cái ông thầy điểu mà Thủy Anh nói đến chắc chắn là thầy thiên